Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thang qua, trên người mặc đồ rất thời trang Nhưng đó không phải điều làm cảnh Lan Hiên chú ý Mà chính là ánh mắt cô gái đó nhìn Lý Minh Phi không có vẻ lương thiện Hắn có chút hoang mang, đột nhiên Lý Minh Phi mở miệng Cảnh Lan Hiên, anh đã đi xe bớt bao giờ chưa? Chưa Vậy không cần phải gọi tài xế nữa, hôm nay chúng ta đi xe bớt được không? Được Ông trụ lớn, anh đúng là chưa bao giờ đi xe bớt đó. Đi xe bớt không cần mua vé anh, anh có thể là hay nhất Nếu không chỉ cần mang ít tiền lẻ là được rồi Tài xế đã đem xe tới Cảnh Lan Hiền bảo người kia lái xe đi Hai người dọc theo ban công nhà hàng đi xuống dưới Như vậy là có thể lên xe sao? Đột nhiên thất thần Cô nhờ đến lúc mới đi xe bớt Khi mới về nước Đúng vậy Xe tới thì cứ nhảy lên thôi Vốn định tới chân núi Dương Minh thì xuống xe Sau đó thẳng đến phố định hóa mua mực khô Đến chợ tình quang ăn linh hương đậu hoa, cuối cùng lại vất vưởng giữa nhà ga Đài Bắc. Sau này có đánh chết cũng không chịu nhận, chính mình lên nhầm xe. Cô say quá rồi, nếu không sao có thể đem mặt mũi vứt hết, đào mồm nói ra mấy chuyện mất mặt như vậy. Ở cùng một chỗ với cảnh Lan Hiên thật thoải mái, thoải mái đến mức có thể chia sẻ rất nhiều thứ với hắn. Bất kể là hài lòng, đắc ý, khó xử hay thậm chí là thương tâm. Hắn nghe vậy quả nhiên cười to giờ nhớ lại thì cười được Nhưng lúc đó tôi xấu hổ đến mức Không dám thừa nhận chuyện ngớ ngẩn như vậy Lấy tay quạt quạt Là cồn lên men dao, Cô toàn thân nóng như lửa Nhất là mặt Khi đi ngang qua công viên Trời đổ mưa bụi lấp vắt Ngày càng nặng Tuy vẫn chưa thấy được chạm xe bớt Nhưng trước tiên phải tìm chỗ chú mưa đã Đứng ở một chỗ có vẻ giống sân khấu biểu diễn Lì Minh Phi thở dài nói Mưa thế nào thoáng cái đã lớn vậy, mắt hứng thật. Nơi này hơi giống sân khấu kịch nói, hồi tôi học ở Mỹ. Anh chặn học kịch nói á? Không phải là chương trình học bắt buộc, ông thầy người do thái dạy môn đó trông có vẻ đứng đắn nhưng lại quá mức dã man. Hồi đó tôi hóa trang thành cô bé lọ lem. Có ảnh chụp làm chứng vừa nghĩ đến. Cô bé lọ lem tuấn tú cùng với đôi giày thủy tinh vĩ đại kia, hắn cho đến bây giờ vẫn còn thấy khủng hoảng. Quả thật là dã man đấy. Tôi nghĩ anh chỉ hợp đóng vai hoàng tử thôi." Người đóng vai hoàng tử là một nữ sinh tóc vàng mắt xanh nhỏ nhắn. li Minh Phi vừa tưởng tượng trong đầu vừa cười rũ rượi. Mọi người nhìn thấy hai nhân vật chính thì cười lan lộn, hồi đó bản thân tôi vừa xấu xa lại nóng tính, vì chuyện đó mà tức giận đến mãi sau này. "Như vậy đã tức giận rồi, tôi nghĩ anh đâu có tệ lắm đâu." Cô chỉ cho rằng hắn nghiêm túc quá mà thôi. Cảnh Lan Hiên cúi đầu nhìn cô, cũng chậm rãi nói ra chuyện cũ. Đúng một năm sau khi tôi đến nước Mỹ thì không may bị tai nạn, dẫn đến hai mắt không nhìn thấy được. Thời gian đó tôi quả thực là phát điên đến cực điểm, mạng tính vốn không tốt, giờ lại càng thêm trầm trọng. Nhưng đến khi tôi gần như buông xuôi, lại nhận được xác mạc hiến tặng, may mắn có cơ hội nhìn lại được. Hóa ra anh cũng từng bị tai nạn à, nước Mỹ quả thực là một nơi không dễ sống. Chính là không thể lưu lại, cho nên cô mới phải rời khỏi đó thật nhanh. Cảnh Lan Hiên nhàn nhạt, nhạt cười. Từ lúc nhìn thấy lại ánh sáng, tôi đã thẩm nhụ, phải thay đổi, phải trở thành một người hiền lành, hòa nhã hơn. Bởi vì người cho hắn giác mạc chính là người như vậy. Xem ra không thành công lắm thì phải. Cô nhăn mũi, anh đối với những người khác chỉ có lạnh lùng, còn lâu mới gọi là hòa nhã. Vậy tôi đối với cô thì sao? Hắn nhìn cô. Ánh mắt hắn vừa mềm mại, vừa dịu dàng như nước. Hắn có nhất thiết phải quyến rũ cô như thế không? Ly Minh Phi đỏ mặt, cũng may cô uống hơi nhiều rượu nên mặt cũng hồng hồng. Cảnh Lan Hiên cũng không nhận ra tim cô đang đập nhanh thế nào. Cô tự chấn tĩnh, phải cường rắn lên chống lại ánh mắt đó, cô còn phải luyện nhiều hơn nữa. Vội vàng đảo mắt qua một bên. Mưa, mưa nhỏ đi rồi, nhấn lúc này mau đi nhanh đi thôi. Thật đáng buồn là ma nữ nhưng giờ này lại không cách nào thi hiện ma pháp, trái lại giống như người thường, cảm giác thật là khó chịu. Nhưng cô vừa đảo người đi qua Một giây sau đã bị kéo trở lại Cô chưa kịp nhìn rõ cái gì Đang muốn mở miệng khá nghị Cảnh Lan Hiên đã hôn lên môi cô Nụ hôn đó tuy có thô bạo Nhưng lại mang theo vài phần mềm mại Cô cố gắng kháng cự nụ hôn của hắn Một lúc sau vẫn không chịu thua Cô sợ, sợ bản thân chống đỡ không nổi Cô chỉ hôn người mà cô yêu Nhưng càng dãi rụa Cô càng trở nên mềm yếu hơn Vì sao? Rõ ràng hắn nặng ép buộc cô, vì sao lại chuyển qua khỏe miệng cô, dịu dàng vờn cô.